Hồng hoang tiệcáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh ngục chương 827 vô thượng Bảo địa 827 vô thượng Bảo địa tinhết Văn tử ăn xem bổn trạm vực danh thủ cơ đồng bộ Xem Thỉnh phỏng vấn mâ sợ cảm ơn lừng lấy chín nhì chín ngày lành 55 khen thưởng cảm ơn ngày lành 55 bánh trưng Cảm tả suy trì Ch chúc mọi người ngày hội khoái hoạt không biết đều phóng mấy ngày nghỉ a chơi vui vẻ chút được được được được tuyệt thế bá chủ quát lạnh ánh mắt càng càng lạnh lẽ nhất thời chủ quan lại bị thương tổn được này với hắn mà nói tuyệt đối là vô cùng nhục nhã điều này làm cho nàng sát ý trong lòng càng mãnh liệt rồi quanh Tuyệt thế bá chủ không nghĩ trì hoãn Đinh nhạc hai người cũng là bị hắn kích phát rồi toàn bộ chiến lực Giờ phút này cũng là có thể diệt sát Mà kia sa mạc ở chỗ sâu trong tình huống Tuyệt thế bá chủ cũng không muốn bỏ qua Oanh, vô cùng thần quang Bạo phát Tuyệt thế bá chủ khí thế càng hung hăng hơn Đinh nhạc thân hình chấn động Thiếu chút nữa hộp máu Sắc mặt trắng bịch Lui Đinh nhạc hét lớn cùng hậu thổ nương nương vừa đánh vừa lui Tuyệt thế bá chủ còn lại là gắt cao áp bách Bên này Đột nhiên Dương Ngọc Nhi ở phía xa quát to một tiếng Đinh nhạc vội vàng lui hướng nơi đó Tuyệt thế bá chủ còn lại là cười lạnh Can bản không hề cố kị Hắn cũng không có gì lo sợ Oanh Đột nhiên, khu vực này đột nhiên sản sinh ra biến hóa Huyết sắc xương mù tràn ngập Thiên địa pháp tắc hiện ra Đan xen vào nhau Lộn sổn Cùng với kịch liệt tiếng nổ vang Trong hư không đột nhiên xuất hiện hai đảo bóng mờ Này hai đảo bóng mờ mơ mơ hồ hồ Thậm chí thân mình đều không có thể hiện hoàn toàn Bị vây hư ảnh ở giữa Giống như chính là một đoạn hình ảnh giống như vậy Nhưng này hai đảo bóng mở bên trong lộ ra khí thế cũng là trí cao vô thượng Giáng người vĩ võ Có để cho thiên địa đều là thần phục vô thượng quy thế Đây là hai vị vô thượng tồn tại ngày xưa ấm ở trong tư không giấu viết Giờ phút này tiểm hiện ra Ở thiên địa pháp tắc biến hóa phía dưới Này hai đảo bóng mờ đột nhiên chính là giao chiến ở cùng nhau Tái hiện ngày xưa đại chiến tình cảnh Đại đảo cảnh khí thế phát ra Hoa Mỹ Quang Hoa đều là tử trong tư không văng khắp nơi Nhất thời khu vực này hỗn loạn tưng bừng Phốc, đây là đại đảo cảnh giao chiến hồi hiện Thiên địa sen lẫn Cũng có vô thượng quy lực phát ra Đinh nhạc cùng hậu thổ nương nương trước tiên chính là thân hình chấn động, hộp máu bay ngược. Nhưng cùng lúc, vị kia tuyệt thế bá chủ cũng là bắt đầu chịu ảnh hưởng. Đạo hạnh của hắn cao thâm, càng thêm chịu vấn thần cảnh bài xích. Giờ phút này thiên địa pháp tắc sen lẫn, tuyệt thế bá chủ đứng mũi chịu sao. Đại đạo cảnh chiến đấu dấu vết xuất hiện ở bên cạnh hắn. Tuyệt thế bá chủ rất chật vật bị đánh ngã xuống đất thượng Đi Nắm lấy thời cơ Đinh nhạc hai người nhanh chóng lùi về phía sau Cùng Dương Ngọc Nhi hồi hợp Cấp tốt bỏ chạy Đáng chết Tuyệt thế bá chủ sống giận Hắn lửa giận ngút trời Lâm vào thiên địa pháp tắc bao phủ bên trong Đại đảo cảnh chiến đấu khí thế đánh ở trên người hắn Để cho hắn đều là hộp máu Oanh Trấn Ngục Đình đến cấu viện Dương gích thiên địa hư không Vô cùng uy lực bảo phát nổ vang trấn động Thiên địa pháp tắc đều là vạn vẹo Tuyệt thế bá chủ vội vàng nhảy ra ngoài Cực kỳ chật vận Mà ngay tại tuyệt thế bá chủ sát khí tận trời muốn đánh chết đinh nhạc mấy người thì Sa mạc ở chỗ sâu trong đột nhiên bảo phát kinh thiên đại chiến Kinh thiên ba động đều là chuyện tới Có vô biên gió lúc thổi quét chiến trường này Trang, chen trang, trang Từng tiếng kiếm xeo tiếng đồng sung động chín tầng trời Chín màu tiên kiếm hoành bắt tại thiên địa Kiếm khí trùng thiên Ồ, ẩm ẩm, một con thật lớn vô biên thanh ngưu đang nổ hống Sừng Châu như thiên đao Ẩm ẩm, ẩm vô cùng tinh quang Bạo phát Một vị phách tuyệt thiên địa tuyệt thế bá chủ bàn tay trần cánh tay toái vòng trời Trong nháy mắt Huyết sắc sa mạc ở chỗ sâu trong chính là bão phát Lần lượt từng bóng người đều là phách tuyệt thiên hạ Hơi thở cuồng bão Vẫn thần cảnh cũng là muốn bị đánh phá Một đám tuyệt thế bá chủ đánh nhau rồi Đinh nhạc hiếp sợ Đồng thời Vị kia tuyệt thế bá chủ càng khiếp sợ hơn. Kinh ngạc nói. Như thế nào nhanh như vậy liền đánh nhau. Vị này tuyệt thế bá chủ có chút do dự. Đằng trước cơ duyên lớn khả năng đã muốn bị đào ra. Hắn lại còn ở nơi này lãng phí thời gian. Có chút không cam lòng nhìn đinh nhạt mấy người liếc mắt một cái. Tuyệt thế bá chủ vẫn không có nhìn xuống. Thân hình vừa động. Chính là thẳng hướng sa mạc ở chỗ sâu trong Nhất thời Đinh Nhạc ba người thở dài nhẹ nhóm một hơi Đinh Nhạc nhìn về phía sa mạc ở chỗ sâu trong Tuy rằng rất mơ hồ Nhưng này kinh thiên đồng địa đại chiến ba đồng vẫn như cũ quá mức mãnh liệt Đinh Nhạc cảm giác dưới lòng bàn chân sa mạc đều là chấn động Mà vào lúc này Sa mạng ở chỗ sâu trong xuất hiện lần lượt từng bóng người Đinh nhạc nhận ra rất nhiều người Mấy đại thần quốc giám quốc thân vương Vương giả Ma tộc cường giả Đều là hốn đồn bên trong nổi danh cường giả Còn có một chút vừa vặn khai quật không đến bao lâu cường giả Mà giờ khác này Những người này đều là cực kỳ trật vật Cốm quýt chạy trốn Chúng ta đi thôi, sự tình bên trong không phải chúng ta có thể lẫn vào. Đinh nhạc nói, ba người không có dừng lại. Cấp tốc hướng phía ngoài chạy đi. Sa mạc ở chỗ sâu trong đại chiến càng đánh vượt qua nước xa. Ba động cũng là càng ngày càng mạnh. Huyết sắc sa mạc nhấp lên từng luồng từng luồng thật lớn gió lốt. Cuồng mánh bảo liệt. Đảo Hương mới ra huyết sắc sa mạc. Đinh Nhạc liền đụng phải đưa vào Là Ngọc Thiên Linh Hắn thế nhưng cùng Thiên Vi Thiếu Quân đụng vào nhau Đảo Hương như thế nào đi ra Thiên Vi Thiếu Quân hỏi Bên trong đánh hung mãnh Một có chúng ta chuyện gì Đinh Nhạc nói Nhiều như vậy tuyệt thế bá chủ ở bên trong Phỏng chừng bao nhiêu đồ vật cũng không đủ phân Nếu đào được vị kia đại đảo cảnh sát chết Phỏng chừng cũng phải bị phân thây Ngọc thiên linh hai người đã sớm đụng vào nhau Ở vấn thần cảnh bên trong du đẳng Được không ít cơ duyên Lần này là muốn tiến vào huyết sắc sa mạng tìm xem cơ duyên Phỏng chừng bên trong chẳng mấy chút sẽ đã xong Chúng ta đi trước đi Hậu thổ nương nương nói Bất quá đinh nhạt là đang suy tư như thế nào đối phó vì kia tuyệt thế bá chủ Nếu bên trong chấm dứt Kia cửa quang đảo quân cùng thanh ngư đại tôn đều ở Là không phải có thể chém vị kia tuyệt thế bá chủ Bằng không vị này tuyệt thế bá chủ thủy chung là cái uy hiếp Vẫn thần cảnh bên trong còn có một chỗ mật điện Nơi đó khả năng tồn tại một ít bí ẩn Chúng ta đi nơi đó tìm cơ duyên Ngọc Thiên Linh nói Đối với vẫn thần cảnh lý giải Ngọc Thiên Linh nhất định là so với những người khác đều lý giải Đinh nhạc mấy người một có gì nhỉ Có hay không nhìn thấy con kia tử miêu Đinh nhạc hỏi Ngọc Thiên Linh hai người lắc đầu Bất quá Ngọc Thiên Linh lại nói Chúng ta đụng phải hồng quân đảo nhân Dương Mi đại tiên hai người Bọn họ giống như tìm được rồi một tòa bảo địa Chính ở bên trong nào móc kia lão sư ta đây." Đinh Nhạc nói. Ngọc Thiên Linh hai người cũng là không có đụng tới Thông Thiên giáo chủ. Bất quá Thông Thiên giáo chủ đạo hạnh tuy rằng không cao lắm, nhưng Đinh Nhạc đối Thông Thiên giáo chủ tin tưởng vẫn là thật lớn. Lấy giáo chủ thủ đoạn, chỉ cần không phải gặp phải tuyệt thế bá chủ, đều nên phải không việc gì. Sau 5 ngày, Mấy người xuất hiện ở một khu vực Đây là một tòa núi cao thật lớn Cao không thấy đỉnh Mây mù quấn Kia bàng bạc vô biên khí thế để cho Đinh nhạc nhớ tới thần Tôn Sơn Khả năng này là vẫn thần cảnh để nhất Sơn rồi Phải cẩn thận trên ngọn núi này sinh linh hình người nên phải không ít khả năng ẩm giấu một ít cường giả Ngọc Thiên Linh nói Vẫn thần cảnh sinh linh hình người cũng không coi là nhiều Nhưng mỗi một cách đều là rất mạnh Mấy người mục tiêu là này tòa cử sơn đỉnh núi Ngọc Thiên Linh nói Tục của ta có cổ xưa ghi lại Không thế nào kỹ càng tỉ mỉ Nói là ngọn núi này điên chỗ khả năng ẩm giấu một tòa vô thượng bảo địa Chúng ta đi tìm tìm Đinh nhạc vận dùng vạn đảo đồ che lại mấy người hơi thở Lặng lẽ lên núi Đạo hữu, vân Vân, sao thượng ta Đột nhiên cách đó không xa Chạy ra một bóng người Đến phổ cận, một mặt ý cười Là Mạc Thiên Hắn đến chỗ này đã muốn chừng mấy ngày Chính là vẫn tìm không thấy đi lên phương pháp Ta cho dù đến Các ngươi sẽ tới Mạc Thiên cười nói Chưa xong còn tiếp Giờ một nhị chín nhị nhanh nhất đổi mới vô đạn xong xem thỉnh nếu thích hồng hoang tiệt giáo tiên tôn thỉnh đem